Ban đầu lời nói không bình thường của bố thoát ra chậm chậm và do dự giống chuyển động miễn cưỡng của những toa tàu nghỉ sét chở hàng hóa trên đường ray. Nhưng sau đó, khi tốc độ tăng lên, chúng trở nên trơn tru ổn định hơn. Khó có thể yêu quý một người như ông nội con được, bố nói. Ông gửi bố đi học nội trú khi bố mới 11 tuổi. Kể từ đó, hiếm khi bố gặp lại ông. Bố đã không hề biết điều gì khiến ông đam mê đến vậy, cho đến đám tang của ông, một người hộ tang vô tình nhấn mạnh rằng sở thích của ông là Nesu. Bố đã phải tra từ điển để tìm hiểu. Đó là nghệ thuật khắc tinh vi của Nhật Bản trên ngà voi, tôi nói. Trong truyện Doctor Thondiker của Osin Freeman có viết đấy à. Bố không để ý đến tôi và nói tiếp. Mặc dù trường Remsincer chỉ cách bút xa vài dặm, nhưng vào thời đó, nó cũng xa không khác gì mặt trăng. Bọn bố may mắn khi có tiến sĩ Kissing làm hiệu trưởng, một con người lịch thiệp vốn tin rằng sẽ chẳng hại gì nếu một đứa trẻ được dạy tiếng Latin, bóng bầu dục và lịch sử và xét một cách toàn diện bọn bố được đối xử rất tốt Như hầu hết đám bạn ban đầu bố cũng rất cô đơn chỉ chăm chăm đâm đầu vào sách vở và khóc ở hàng dậu mỗi khi có một mình Hồi ấy bố nghĩ chắc chắn bố là thằng bé khống khổ nhất thế giới này rằng có lẽ bẩm sinh bố đã có gì kinh khủng lắm nên ông mới từ bỏ bố tàn nhẫn như vậy Bố cũng từng tin rằng nếu tìm ra được nguyên nhân xem nó là gì bố sẽ có cơ hội sửa đổi để mọi thứ trở về vị trí tốt đẹp để bù đắp cho ông Ban đêm Trong ký túc xá, bố thường chui vào chăn với một chiếc đèn pin và kiểm tra mặt mũi mình trong chiếc gương cạo râu bố lấy cắp được. Bố không thấy có gì sai sót đặc biệt nhưng hồi đó bố cũng chỉ là một đứa con nít nên chưa thể đánh giá được những điều đó. Nhưng thời gian trôi đi và bố bị cuốn theo cuộc sống ở trường. Bố giỏi lịch sử nhưng lại không có hy vọng gì khi học clip và môn đó khiến bố bị đứng giữa bảng xếp hạng không quá giỏi cũng không quá dốt để thu hút sự chú ý về phía mình. Bố phát hiện ra rằng sự soàn xỉn là một lớp ngụy trang tuyệt vời, một gam màu bảo vệ tuyệt khảo. những học sinh không thi trượt nhưng cũng không xuất sắc, được tự do, không bị thầy cô kỳ vọng và đòi hỏi, cũng không bị tội học sinh hay bắt nạt người khác biến thành nạn nhân. sự thật đơn giản đó là khám phá vĩ đại đầu tiên trong đời bố. cuối cùng khi lên lớp 4, bố cũng bắt đầu say mê mọi thứ xung quanh và cũng y như tuổi con trai cùng trang lứa, bố có niềm đam mê cháy bỏng với sự bí ẩn. vì vậy khi thầy tuy niên, giáo viên phụ trách ký túc xá đề xuất thành lập một nhóm ảo thuật. Bố thấy mình rạo trực niềm nhiệt huyết mới. Thầy tuy niên tử tế hơn là tài giỏi, bố thừa nhận như vậy, thầy không phải là người biểu diễn quá tinh tế nhưng thầy thực hiện các thủ thuật với một niềm nhiệt thành sôi sụng, đến mức bọn bố sẽ thật bủng xỉn nếu không dành cho thầy những tràng pháo tay giòn giả. Vào các buổi tối, thầy dạy học trò cách biến rượu thành nước chỉ bằng một chiếc khăn tay và một mẫu giấy thấm có màu, cách làm một đồng xi si lan biến mất khỏi một cốc nước đã được bọc kín. Bọn bố học được tầm quan trọng của những tiếng lóng trong nghề và thầy cũng biểu diễn cho bọn bố xem cách tráo bài ngoạn mục mà quân ác cơ luôn luôn nằm cuối cùng bộ bài. Không cần nói người ta cũng biết thầy tuy niên rất nổi tiếng, được yêu mến thì đúng hơn, mặc dù hồi đó, một vài người trong số bọn bố đã được chứng kiến đủ để nhận ra sự yên mến ấy để làm gì. Tiếng tâm của thầy càng nổi như cồn khi thầy hiệu trưởng, tiến sĩ Kissing yêu cầu thầy tổ chức một buổi biểu diễn ảo thuật trong ngày phụ huynh, một kế hoạch vui vẻ để thầy được hết lòng hết dạ trổ tr Vì bố thành thạo trò sự hồi sinh của ta chàng phu nên thầy tuy niên muốn bố biểu diễn trò này như mạng kết hoành tráng của buổi diễn. Trò này cần hai người, vì thế thầy cho phép bố chọn người trợ giúp, cũng nhờ đó mà bố quen Horei Bontenny. Horei đến với bọn bố từ trường S.C.T. Cúc Bớt, sau khi trường bị mất một khoản tiền chỉ khoảng hai tao, bố tin là thế, nhưng hồi đó chừng ấy cũng là một khoản kết xu. Phải thừa nhận là bố cũng thấy tiếc cho hắn. Bố cảm thấy hắn bị ngược đãi nhất là khi hắn tin cậy kể, kể cho bố nghe rằng bố hắn là người độc ác nhất hành tinh và ông ta đã dành cho hắn những hình phạt không thể diễn đạt thành lời. Bố mong là những điều này không quá khiếm nhã với đôi tay của con, Flavia à. Không, không sao đâu bố ạ tôi nói và kéo ghế gần hơn. Bố cứ kể nữa đi. Hồi đó, Horrey là một thiếu niên cao lạ thường, với mái tóc màu đỏ rực. Hai bàn tay hắn quá dài so với chiếc áo đồng phục của trường. Đến nỗi cổ tay hắn thò ra như hai nhánh cây trần trụi tít ngoài gấu tay áo. Bonnie, tức là xương sẩu, tụi học trò gọi hắn như thế và tụi nó chọc ghẹo không thương tiếc diện mạo của hắn. Tồi tệ hơn nữa, các ngón tay của hắn dài, mỏng và trắng bệt một cách phi lý, y hệt xúc tu của một con bạch tuộc bị bạch tạng và hắn căm ghét làn da nhợt nhạt trắng bệt của mình thi thoảng người ta vẫn nhìn thấy kiểu da nhợt nhạt ấy ở những người có tóc màu đỏ. Tụi học sinh xì xào với nhau rằng động vào hắn là bị nhiễm độc. Hiển nhiên hắn coi điều này là trò đùa. Và dù cố gắng cào cào tụi con trai nhạo bán hắn, nhảy nhót quanh hắn, với sự vùng về giả tạo, nhưng lúc nào bọn chúng cũng ở ngoài tầm với. Vào một buổi tối, sau khi chơi trò chạy đuổi rắc giấy, hắn ngồi nghỉ ở trên bậc trèo, thở hỗn hỉnh như một con cáo, khi một thằng nhỏ tên là Phúc nhảy bằng đầu ngón chân đến và đánh hắn đau điến vào mặt. Nó chỉ định chạm vào hắn, giống như bám gót một kẻ buôn lậu, nhưng hành động đó nhanh chóng biến thành một điều khác. Khi bọn chúng nhìn thấy con quỷ đáng sợ đó, tức là Bonpenny, đang và mũi hắn chảy máu. những đứa khác bắt đầu nhảy vào. Bonnie sớm quỳ xuống, bị đấm thùng thục, bị đá và bị đánh giả man. đúng lúc đó bố tình cờ đi ngang qua, dừng lại. bố hét to hết mức và trước sự sững sờ của bố, trận hỗn chiến dừng lại ngay lập tức. tụi nó lần lượt tản ra từ đóng hỗn độn toàn chân với tay. chắc hẳn trong giọng nói của bố có gì đó khiến chúng phải nghe lời ngay lập tức. có lẽ cũng vì bọn chúng đã nhìn thấy bố biểu diễn ảo thuật nên điều đó đã giúp bố có được chút quyền thế vô hình. bố cũng không biết chắc. Nhưng khi bố ra lệnh cho bọn họ quay trở về trường Remsincer, bọn họ đã tản đi như đám chó sói lúc chạn vạn. Mày có sao không? Bố hỏi Bonnie và đỡ hắn đứng dậy. Đau lắm, nhưng chỉ ở một hoặc hai chỗ thôi như bò của Canfog ấy, hắn nói, và hắn và bố cùng cười phá lên. Canfog là gã bán thịt khét tiếng ở Himley và gia đình ông ta cung cấp cho trường Remsincer thịt bò quay mỗi chủ nhật kể từ thời chiến tranh Napoleon. Bố nhìn thấy Bonnie bị đánh giả man hơn nhiều so với khả năng chịu đựng của hắn, nhưng hắn vẫn làm vẻ mặt dũng cảm. Bố để hắn tựa vào vai và đưa hắn tập tỉnh quay trở về Game Simpshire. Kể từ hôm đó, Bonnie là cái bóng của bố. Hắn học được sự nhiệt huyết của bố và có vẻ hắn trở thành một con người hoàn toàn khác. Thật ra, đã có những lúc bố thích thú khi hắn trở thành bố, rằng trước mặt bố là một phần của chính con người mà bố đã mãi mê kiếm tiền trong tấm gương lúc nửa đêm. Bố biết một điều rằng nếu tách đôi, hắn và bố không thể có hình thái tốt hơn khi đi bên nhau, điều mà bố hoặc hắn không làm được, song người kia có thể dễ dàng hoàn thành. Hình như Bonnie sinh ra với đầy đủ khả năng về toán học và hắn sớm vén tấm màn bí mật về hình học và lượng giác học cho bố. Hắn bày trò vui với hai môn đó và bọn bố đã dành rất nhiều giờ phút vui vẻ để cùng suy tính xem chiếc đồng hồ trên tháp Anson House mất bao lâu để rơi xuống đất nếu bọn bố lấy một chiếc cần hơi khổng lồ tự chế ấn độ nó. Lần khác, bọn bố dùng phép đo tam giác khám phá ra rằng. Một loạt hầm hào khéo léo có thể đồng thời sập xuống khi có dấu hiệu lập sẵn, khiến trường Gensinsar và tất cả mọi người trong trường đều rơi tõm xuống vực thẳm đang tên, và ở đó, bọn họ sẽ bị tấn công bởi ông Vò Vẽ, ông Bắp Cày, ông Thợ và dòi bò bọ mà bọn bố đã trữ sẵn ở đó. Ông Vò Vẽ, ông Bắp Cày, ông Thợ và dòi bò. Liệu có phải bố đang nói không? Tôi bất chợt thấy mình lắng nghe bố nói với sự tôn trọng mới mẻ. Việc này đạt được như thế nào, bố nói tiếp, cũng là điều bọn bố chưa bao giờ thực sự nghĩ cho thấu. Nhưng kết quả là, khi bố dành quen với Euclid và các cuốn sách về định đề của ông thì boni cùng với việc được kèm cặp đôi chút, hóa ra là một ảo thuật gia bẩm sinh. Đó là nhờ các ngón tay của hắn, hiển nhiên là vậy. Những ngón tay dài hoàng trắng bệch ấy dường như có sức sống vô hình, và chẳng bao lâu boni đã hoàn toàn nắm vững tài làm ảo thuật. Rất nhiều đồ vật xuất hiện rồi biến mất khỏi các ngón tay của hắn một cách quyển chuyển mềm mại, và đến ngay cả bố, một người hiểu rõ các mánh khóe, cũng hiếm khi nào dám tin vào điều mình nhìn thấy. Và kỹ năng làm ảo thuật của hắn ngày càng thành thạo, và ý thức về giá trị bản thân của hắn cũng tăng lên. Với một chút phép màu trong tay, hắn trở thành một thằng boni hoàn toàn mới, tự tin, hòa nhã, và có lẽ cả yếu đuối nữa. Giọng nói của hắn cũng thay đổi. Mới hôm qua thôi giọng nói của hắn cũng chỉ là giọng nam sinh khàng khàng, nhưng bây giờ, đột nhiên, ít nhất là như vậy khi hắn biểu diễn hắn sở hữu thanh quản của cây gụ tao nhã, một giọng nói hấp dẫn, chuyên nghiệp chưa bao giờ thất bại trong việc thuyết phục người nghe. Sự hồi sinh của ta trang phu được thực hiện như thế này, bố khoác một chiếc áo kimono lụa to quá cỡ mà bố tìm được trong một buổi bán hàng gây quỷ từ thiện của nhà thờ. nhưng chiếc áo có màu đỏ như máu rất đẹp được theo rồng và hoa văn bí ẩn Trung Quốc. Bố quét phấn vàng lên mặt và chụp một sợi dây chung quanh đầu để kéo hai đuôi mắt lên. Hai chiếc túi đựng xúc xích của lão can phót được quét sơn dầu và cắt hình móng tay dài và công công được điểm thêm nhiều chi tiết đáng sợ. Để hoàn thiện bộ trang phục của mình, bố cần thêm một cái nút bần một nắm dây tước sợi để làm râu và một mái tóc giả màu mẹ loẹt loẹt. bố sẽ mời một người tình nguyện dưới hàng ghế khán giả, đương nhiên là một đồng minh của bố. người này cũng được tập dượt nhiều lần trước đó. bố sẽ đưa người đó lên sân khấu và giải thích bằng giọng quan thoại e a hài hước rằng bố sẽ giết anh ta, đưa anh ta đến với miền đất của tổ tiên. tuyên bố hiển nhiên này luôn thành công trong việc gợi lên tiếng thở hỗn hển sợ hãi của khán giả. và trước khi khán giả kịp lấy lại tinh thần, bố liền lôi một khẩu súng lục giấu trong áo choàng ra, gáy vào tim của kẻ đồng lõa và nhấn cò. Một phát súng lệnh có thể tạo ra âm thanh đáng sợ khi được bắn lửa trong nhà, và cây súng sẽ nổ với tiếng nổ khủng khiếp nhất. Viên trợ lý của bố sẽ bấu chặt lấy ngực, bàn tay siết mạnh một cuồng giấy đựng nước sốt cà chua được giấu sẵn và món nước sốt này sẽ tuôn ra đầm đi giữa các ngón tay của anh ta. Sau đó, anh ta sẽ cúi súng nhìn vào ngực và há hốc miệng không tin nổi. Giác cô, giúp tôi với. Anh ta sẽ la lên. Trò ảo thuật bị lỗi rồi. Tôi bị bắn đây này và nằm ngã ngửa trên sàn. Lúc này, khán giả sẽ ngồi thẳng lưng lên trong cơn sững sờ, một vài người sẽ đứng hẳn lên để nhìn cho rõ và sẽ có người khóc lóc. Bố sẽ giơ một bàn tay lên để trấn tĩnh đám đông. Siren. Bố sực sực và chầm chậm nhìn họ với cái nhìn đáng sợ. Ancestors lequy Siren. Có vài tiếng cười khúc khích lo lắng, nhưng thường là sự nín lặng sững sốt Bố sẽ lôi ra một tấm vải cuộn trong áo và phủ lên viên trợ lý đã chết, chỉ để mỗi nét mặt ngửa lên của anh ta là nhìn thấy được lúc này tấm vải là một đồ vật quan trọng, một tấm vải được bố sản xuất trong sự bí mật cao độ. Tấm vải được chia làm ba đoạn nhờ các thanh chốt mảnh khảnh bằng gỗ đã được khâu sẵn vào hai chiếc túi hẹp chạy dọc chiều dài của tấm vải và tất nhiên các thanh chốt mảnh khảnh này cũng vô hình khi tấm vải được cuộn vào. Ngồi sõm xuống và sử dụng chiếc áo choàng như lớp vỏ bọc, bố cởi dây của anh trợ lý ra. Việc này dễ lắm vì anh ta đã bí mật nới lỏng dây giày trước khi bố chọn anh ta từ phía khán giả và treo đôi giày theo chiều mũi giày hướng lên vào cuối thanh chốt con thấy đấy, đôi giày đã được chuẩn bị sẵn bằng cách có một cái lỗ được khoan qua gót để nhét đinh vào và được đẩy xuyên qua một đầu của thanh chốt. kết quả thật đáng thuyết phục. một xác chết há hốc mồm nằm bất động trên sàn, đầu xác chết thò ra khỏi một đầu tấm vải và đầu kia thò ra đôi giày bị lộn ngược. nếu theo đúng kế hoạch, phẩm màu đỏ chết sẽ thấm qua tấm vải trên ngực xác chết và nếu không, bố có thể cho thêm phẩm màu được giấu sẵn trong cuộn giấy được khâu tít trong ống tay áo. bây giờ đến phần quan trọng nhất. Bố sẽ yêu cầu người ta vặn mờ đèn và trong ánh đèn mờ mờ, bố lấy ra hai tờ giấy Magi. Việc này nhằm che mắt khán giả trong chốc lát, chỉ đủ thời gian để viên trợ lý của bố uống công lưng và khi bố điều chỉnh lại tấm vải, anh ta sẽ nâng chân lên sàn ở vị trí ngồi sổm. Đương nhiên là khi đó đôi giày của anh ta vẫn thò ra khỏi đầu cuối của tấm vải, khiến cho anh ta có vẻ vẫn nằm ngang y như ban đầu. Lúc này bố bước vào giai đoạn nói ngôn ngữ khó hiểu của Phương Đông, vẫy tay điên cuồng để gọi anh ta từ cõi chết trở về. Khi bố liếng thoáng nói những câu bùa chú tự bịa, viên trợ lý kia sẽ từ từ nâng người dậy từ tư thế ngồi xổm cho đến khi anh ta đứng thẳng người. Với sự hỗ trợ của các thanh chốt được gài sẵn trên vai, đôi giày của anh ta vẫn thò ra ngoài đầu kia của tấm vải. Đương nhiên hình ảnh mà khán giả nhìn thấy là một cơ thể phủ vải đứng thẳng lên và treo lơ lửng cách sàn tới 10 phân. Sau đó bố sẽ cầu xin đấng tổ tiên đưa anh ta trở lại miền đất sống. Việc này sẽ được thực hiện bởi rất nhiều cái khôi tay bí ẩn, và sau đó... Bố sẽ lôi ra một tờ giấy maji và viên trợ lý của bố sẽ tung tấm vải ra khi anh ta nhảy ào ra ngoài và đứng thẳng bằng hai chân Tấm vải này, với đôi giày được đóng đinh và các thanh chốt được may sẵn vào, sẽ được ném tung sang bên, trong bóng tối Và bố cùng với viên trợ lý sẽ được rảnh tay mà cúi chào giữa tràn vỗ tay ào ào Thêm nữa, vì anh ta đi tất đen nên không có ai nhận thấy rằng người đàn ông đã chết, đã mất dây Đó là màn sự hồi sinh của ta trang phu và bố cũng định sẽ biểu diễn tiết mục này trên sân khấu vào ngày phụ huynh Bố và Bonnie sẽ lẻn vào tiệm giặc là cùng với quần áo của mình, và ở đó, bố sẽ biểu diễn cho hắn xem trò ảo thuật này tinh tế đến mức nào. Nhưng chẳng mấy chốc bố nhận thấy Bonnie không phải là một đồng minh lý tưởng. Dù hắn rất nhiệt tình, nhưng hắn lại quá cao. Đầu và chân hắn thò ra quá xa so với tấm vải giả mạo của bố quá muộn để làm giả một tấm vải mới. Và có một sự thật không thể tránh được là, trong khi Bonnie có đôi tay thật khác thường nhưng cơ thể và chân cẳng của hắn vẫn thuộc về một nam sinh vùng về nóng nóng. Đầu gối như cẳng cò của hắn sẽ rung bần bật khi hắn phải bay lên Và sau một lần làm thử, hắn ngã nhào ra sau Kéo theo tất cả dụng cụ của trò ảo thuật, tắm vải, giày và tất tần tật rơi ao xuống Bố không biết nên làm thế nào Bonnie sẽ tan nát cõi lòng nếu bố tìm người trợ giúp khác Và cũng không có nhiều nhận hy vọng gì rằng hắn sẽ nắm vững vai trò của mình chỉ trong vài ngày trước khi cuộc biểu diễn diễn ra Bố gần như tuyệt vọng Nhưng Bonnie chính là người tìm ra giải pháp Sao tụi mình không đổi vai đi Hắn gợi ý sau khi dụng cụ biểu diễn bị đổ ập xuống Để tao thử đi Tao sẽ mặc áo choàng phù thủy và mày làm ma Bố phải thừa nhận rằng ý tưởng đó rất xuất sắc Với khuôn mặt được trác phấn trắng và bàn tay dài nghêu thò ra khỏi ống tay áo kimono đỏ rực Bonnie có tạo hình đáng nể y như hắn đã quá quen với việc đứng trên sân khấu Thậm chí, trong hắn còn rùng rợn hơn nữa với bộ móng tay giống xúc xích dài tới 8 phân của mình Và bởi vì hắn có tài bắt chước bẩm sinh nên hắn không gặp khó khăn gì trong việc bắt chước giọng nói quan thoại trong vắt. Phải nói rằng cách nói Phương Đông khó hiểu của hắn còn hay hơn của bố, và những ngón tay dài khẳng khiu của hắn vẫy vẫy trong không trung giống như loại côn trùng quả là một hình ảnh khó quên đối với những người chứng kiến hôm đó. Bản thân màn biểu diễn đã quá tuyệt vời. Với sự có mặt của toàn bộ học sinh trong trường và các vị phụ huynh được mời, Bonnie trình diễn một màn biểu diễn mà không ai trong số họ có thể quên được. Hắn dần dần tỏ ra kỳ cục và hung hãn. Khi hắn gọi bố lên từ phía khán giả để trợ giúp hắn, ngay cả bố cũng rùng mình đôi chút trước tạo hình đầy vẻ hăm dọa của hắn, một người đang vẫy tay ra hiệu đằng sau đèn chiếu trước sân khấu. Và khi hắn bóp cò súng bắn thẳng vào ngực bố, một cơn hỗn loạn xảy ra. Tất nhiên bố cũng đã chuẩn bị từ trước và món phẩm màu đó mới thật đáng sợ. Một trong số các vị phụ huynh, bố của Giết Điên được thầy Tuy Niên gồng mình giữ lại, vì thầy đã đoán trước rằng sẽ có vị khán giả khờ khạo chạy ào lên sân khấu ngài cứ ngồi yên. thầy tuy niên nói nhỏ vào tai ông giết điên chỉ là ảo thuật thôi. mấy cậu nhỏ này biểu diễn nhiều lần lắm rồi. ông giết điên được tháp tùng miễn cưỡng trở lại ghế, mặt ông đỏ phừng phừng. và dù vậy ông vẫn xuất hiện sau màn biểu diễn và bắt tay bọn bố rất chặt. sau khi máu trào ra từ kẻ đã chết, thì cú bay lên của bố khi hồi sinh gần như là một nỗi thất vọng. mặc dù hành động này cũng thu hút được từng tràn vỗ tay giòn giả của những khán giả tốt bụng cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy người tình nguyện không may mắn được sống lại. cuối cùng Bọn bố được vỗ tay mời ra biểu diễn lại tới 7 lần, mặc dù bố biết rõ rằng ít nhất 6 lần vỗ tay đó được dành cho bạn diễn của mình. Bonnie đón nhận lời khen ngợi như một miếng bọt biển thèm nước. Một giờ sau buổi biểu diễn, hắn vẫn còn vẫy vẫy tay và được vỗ vai bởi vô số các ông bố bà mẹ ngưỡng mộ hắn hình như bọn họ chỉ muốn được chạm vào hắn. Nhưng con biết không, khi bố quàng tay quanh vai hắn, hắn lại dành cho bố một cái nhìn kỳ quạt, cái nhìn như thể dù chỉ trong một giây thoáng qua, rằng trước đó hắn chưa hề quen biết bố. Những ngày sau đó, bố nhận thấy sự thay đổi dần ở hắn Bonnie trở thành người làm ảo thuật tự tin Và lúc này bố chỉ là trợ lý của hắn Hắn bắt đầu nói với bố bằng kiểu nói mới Và hắn có cung cách lất cất hơn Như thể sự rụt trẻ trước đó của hắn chưa từng tồn tại Bố có thể nói rằng hắn đã bỏ rơi bố Hoặc có vẻ như thế Bố thường thấy hắn đi với một nam sinh lớn tuổi hơn Tên là Bob Stanley Và bố cũng chưa bao giờ thích gã đó Stanley có khuôn mặt góc cạnh Hàm bạnh ra và rất ăn ảnh nhưng lại mang vẻ khắc khổ của cuộc sống Như đã từng bắt trước với bố Bonnie cũng lại bắt trước vài đặc điểm của Stanley Bố biết thời gian đó Bonnie bắt đầu hút thuốc và bố nghi ngờ hắn còn uống rượu nữa Một hôm, bố hơi bất ngờ khi nhận ra mình không còn ưa hắn nữa Có điều gì đó thay đổi trong Bonnie hoặc có lẽ bố thấy sợ Nhiều lúc bố bắt gặp hắn nhìn bố chầm chầm trong lớp học, ban đầu trong mắt hắn giống đôi mắt của một người quan thoại già nua Nhưng rồi, khi nhận thấy bố đang nhìn đôi mắt đó trở nên lạnh lùng và khó chịu Dù không thể biết được, nhưng bố bắt đầu cảm thấy rằng Có gì đó đã bị lấy cắp khỏi bố Nhưng điều tồi tệ hơn sắp đến rồi Bố im lặng và tôi đợi bố kể tiếp Nhưng thay vì kể tiếp, bố ngồi im và nhìn vô hình vào cơn mưa đang rơi Có vẻ như tốt nhất là tôi nên để bố im lặng và theo đuổi dòng suy nghĩ của mình Dù suy nghĩ đó là gì đi nữa Nhưng tôi biết rằng, cũng giống như Jorge Bonpenny Có gì đó đã thay đổi giữa hai bố con tôi Chúng tôi ngồi đây, bố và tôi im lặng trong một căn phòng bé xíu tối mờ Và đây là lần đầu tiên trong đời tôi có được một cuộc trò chuyện được coi là thực thụ Hai bố con tôi nói chuyện với nhau như hai người trưởng thành Và mặc dù tôi không biết phải nói gì Nhưng tôi thấy mình muốn câu chuyện được tiếp tục kể Cho đến khi ngôi sao cuối cùng trên bầu trời thôi không còn nhấp nháy Ước gì tôi có thể ôm bố, nhưng tôi không thể Đến lúc này tôi nhận thức được rằng có cái gì đó bên trong bản tính của họ Jeeluser yeah không quen với việc thể hiện tình cảm với người khác Dù chỉ là một câu nói yêu thương Đặc tính đó có trong máu của chúng tôi vậy nên chúng tôi ngồi đó bố và tôi nghiêm nghị như hai người phụ nữ có tuổi trong buổi trà xứ đạo cũng không phải là lối sống hoàn hảo nhưng cuộc sống của tôi buộc phải như